Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đàn máy bay chiến đấu F-102 như trực sẵn, lao xuống một loạt địa điểm gian biển bất diệt. Hòn Gai, Tuần Châu, Hòn Mê, Hải Phòng, Kiến An, thậm chí Vinh. Có ngày, Mỹ sử dụng đến 64 phi suất. Lời báo trước của Bộ trưởng McNamara đi chào giai đoạn thực hiện. Sài Gòn đào công sự, hầm trú ẩn. Nhưng những lao công chiến trường Vừa sản đất vừa đùa Cơ quan truyền thông đại chúng Do chính phủ kiểm soát Muốn dùng các hình ảnh khẩn trương kia Để cân bằng với tiếng vơm ầm ỉ Phía Bắc dị tuyến 17 Mọi thủ đoạn trơ tráo Đều tung ra Và không một ai Nguyên thủ quốc gia Mỹ hay Nam Việt Như chưa hề biết hổ thẹn là gì Dạy chiếc phòng gư lôi của Bắc Việt lại có thể uy hiếp cả hạm đội số 7 của Mỹ. Sự tưởng tượng dù bay bổng tới đâu cũng khó mà đạt tới. Nhất là người ta chỉ chờ một phát súng lục bắn vào tuần chương hạm MacDot để phân bua. Nước Mỹ phải tự dậy. Kế hoạch phản ứng soạn trước. Giới ngoại giao ở Sài Gòn gọi kế hoạch ấy bằng cái tên thực chất. Mỹ leo thang chiến tranh, không có chủ MacDos, thì sẽ có chủ khác. Chẳng khó khăn gì gây một khiêu khích, Cứ cho tàu chiến xâm nhập hải phận một quốc gia có chủ quyền, và khi quốc gia kia phản ứng, Mỹ hí hửng bắt được cái cớ. Chuyện của nhiều thế kỷ trước, và Tổng thống Johnson sao chép gần như nguyên văn. Thế là chiến tranh dựt khỏi làng giới tuyến, được Hiệp nghị Geneva công nhận. Tướng Nguyễn Khánh có lý do phấn khởi. Địa dị của ông có dễ dững hơn trước. Mỹ cần người như ông. Tuy vậy, báo chí địa phương giới thiệu một nhân vật khác. Trong bộ quần áo phi công chiến đấu, Nguyễn tướng Nguyễn Cao Kỳ đứng cạnh một máy bay ném bom và khoe. Ông ta vừa hoàn thành một phi dụ ném bơm, xuống dinh, kết hợp với không lực Mỹ. Nguyễn Khánh không chỉ đối phó với Tiến Kỳ. Tướng Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh quân khu 1, tuyên bố đã sẵn sàng vượt sông Bến Hải. Tổng thống Johnson chắc chắn toạn nguyện. Ông thầy dìm cả nước Việt Nam trong biển lửa. Sự kiện dịnh bắt bộ, mở màn theo ý ông. Ông chọc một lỗ thủng lớn để nước Mỹ của cải và sinh mệnh mất MacDoss và Tunershoi quá nhỏ bé, nhưng sẽ được nhắc lâu dài. Bởi vì từ hai chiến hạm chô danh này, nước Mỹ lọt vào một không gian và thời gian đối thoại bằng vũ khí, có thể nói là vô tận. Thông cáo ngày 11 tháng 8 của Hội đồng Quân đội Cách mạng, Xét công lao và tài năng, Nay thằng trung tướng Trần Thiện Khiêm lên quân hàm đại tướng, xét công lao và tài năng. Nay phong các đại tá có tên sau đây, quân hàm chuẩn tướng Nguyễn Đức Thắng, Vĩnh Lộc, Nguyễn Xuân Trang, Đặng Trang Quang, Hoàng Xuân Lãm, Lê Nguyên Khang, Nguyễn văn Kiểm, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Khánh. Thông cáo của Hội đồng Quân đội Cách mạng. Ngày 16 tháng 8, Hội đồng quân đội cách mạng đã họp toàn thể ở Dũng Tàu, quyết định ban hành hiến chương mới thay cho hiến ước lâm thời số 2, ký ngày 7 tháng 2 năm 1964, do tình hình đất nước bước vào giai đoạn quyết liệt. Hội đồng quân đội cách mạng thấy rằng cần thiết phải tập trung quyền lực vào những người đủ đức, ngỏ hầu tránh nạn phân tán. Làm suy yếu công cuộc kháng cộng, Chủ tịch Hội đồng Quân đội Cách mạng phải kiêm luôn chức Quốc trưởng, Hội đồng giấc trí, Bầu Trung tướng Nguyễn Khánh, đảm trách cả hai chức chủ trên. Chủ tịch và Quốc trưởng Nguyễn Khánh được Hội đồng giao các quyền đặc biệt trong tình hình hiện nay. Chọn lửa Quốc hội gồm 100 nhân viên chân sự và 50 nhân viên nhân sự ban bố và thu hồi các sắc lệnh về tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tổ chức, quyết định thành phần nội các, đề bạc và hạ thấp quân nhân từ cấp tướng trở xuống, bất cứ thuộc quân binh chủng nào. Thông cáo của Bộ Thông tin Sau khi hiến chương chủng Tàu công bố, nhiều địa phương và đoàn thể gửi điện chăng và kiến nghị Nhiệt liệt quan ngênh hiến chương, ban bố đúng lúc. Kính dân Trung tướng Chủ tịch, lời chúc mừng nồng nhiệt. Nguyễn đồng tâm nhất trí, đoàn kết sau lưng Trung tướng. Vị lãnh tụ tài ba của Việt Nam Cộng Hòa. Quốc trưởng Phi Luật Tân, Đại Hàng, Trung Qua Dân Quốc, gửi điện chúc mừng Trung tướng Nguyễn Khánh. Điện mật, nơi nhận, Đại sứ em Tây Lo, Sài Gòn. Liệu dụng quyền khánh chưa làm? Có kỳ bất lợi về chính trị ở Nam Việt không? 17 tháng 8 năm 1964 DeRose Điện mật, nơi nhận Ngoại trưởng DeRose, Washington Phúc điện số đang theo dõi phản ứng 17 tháng 8 năm 1964 Miss Taylor Điện mật, nơi nhận Đại sứ em tay lo Sài Gòn, dư luận Mỹ không thuận lợi lắm về bản hiến chương mới ở Nam Việt và về vai trò của tướng Khánh. Tổng thống nhận được nhiều điện thoại hoài nghi của các đồng minh. Cũng có một số nhân vật Sài Gòn gửi điện phản đối. Báo chí Mỹ sẽ lên tiếng. Chắc chắn giấy lên làn sóng bất bình. 18 tháng 8 năm 1964, DeRuze. Điện mật, nơi nhận, Ngoại trưởng D. Ross, Washington. Chúng tôi chưa hoàn toàn kiểm soát vụ dũng tàu. Sẽ báo cáo sau, 18 tháng 8 năm 1964, Mitch Taylor. Phó Tổng Thanh tra Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Đại tá Nguyễn Thành Lưng đến Cần Thơ, như lịch làm việc của Cơ quan Tổng Thanh tra báo cáo với các dùng nhiệm vụ của Tổng và Phó Tổng Thanh Tra đơn thuần chuyên môn, xem xét năng lực chiến đấu của quân đoàn và các đơn vị ghi nhận kiến nghị của các tư lệnh địa phương và đơn vị về trang bị, về hậu cần. Tướng Dương Văn Đức tiếp Đại tá Luân. Lẽ ra, một sĩ quan phụ tá tư lệnh đã có đủ tư cách làm việc. Nhưng chính tướng Đức Muốn thông báo về mọi mặt của chuồng bốn mà ông hay phàn nàn là Đức con Úc, ít được bổ quốc phòng và tổng tham mưu chiếu cố. Bối hợp chính thức không dài, chừng hai tiếng đồng hồ. Luân phải nghe cả một bản cáo trạng của tướng Đức, với lời lẽ mạnh mẽ về đủ loại khó khăn. Thiếu quân số để đóng đồn hoặc hành quân, thiếu phương tiện dẫn tải thiếu pháo và xe lội nước để có thể thọc sâu chào chùng đầm lầy, dìu sông rạch, thiếu hải thuyền để đảm bảo an ninh từ phố quốc về Nam Du, thiếu vật liệu xây dựng tuyến phòng ngự ngăn lính Campos dọc kinh vĩnh tế. Sau buổi họp chính thức, tướng tư lệnh dùng mời cơm đại tá. Cũng khá đông sĩ quan dự. Tiệc đến 8 giờ tối, Bởi nơi chiều đẩy cũng là nhà riêng của tướng Đức. Cho nên tiệc tàn, đại tá Luân ở lại cùng tay đôi với tướng Đức. Và anh sẽ nghỉ luôn tại đây. Bàn ăn chỉ còn hai người. Họ chuyển chỗ ra góc sân vắng vẻ. Tướng Đức mới thật sự bộc lộ điều ông ấm ức. Thằng Khánh muốn làm tên độc tài. Hiến trường Dũng Tàu chính là chiếu lên ngôi của nó. Thằng điếu cán hết chỗ nói. Nó thị tất cả sĩ quan là con nít. Tôi quyết ăn thua đủ cho nó. Ăn thua bằng cách nào? Lương hỏi. Anh quên tôi là tư lệnh dùng sao? Nhưng... Như anh báo trong cuộc họp, quân của anh yếu. Đó là yếu với chị Cộng, chứ đâu có yếu với tuổi thằng Khánh. Lương mân mê ly trụ, không hỏi thêm. Tướng Đức nóng tính. Đã định làm thì không ai ngăn nổi. Chắc chắn ông ta sẽ động binh thôi, song liệu ông ta làm nên được cái gì không? Tại sao anh im lặng? giữ tuổi mình, giữ kẻ làm chi? Đức hơi bực dọc, tôi đâu có giữ kẻ, tôi đang suy nghĩ. Luân trả lời điềm đạm, tôi liên kết được nhiều tay lắm. Đức kẹ miệng vào tai luân nói nhỏ, các sĩ quan thuộc quyền anh biết ý định của anh không? Biết chung chung Luân thở dài, nghỉ bụng Ông tướng ăn nói bạc mạng này Chắc đã phun tráo kế hoạch với các sĩ quan chung quanh Anh tin đi, tụi nó một bụng với tôi Anh đã hỏi một người Mỹ nào chưa? Tại sao phải hỏi Mỹ? Trong hoàn cảnh anh muốn thành công Phải hỏi hai người, Mỹ và Việt Cộng Mỹ thì tôi chưa hỏi Còn Việt Cộng tôi hỏi rồi Anh hỏi ai? tướng đức tró trong ngực lưng. Hỏi anh. Và ông ta cười ha hả. Ta bạn đại sự, anh đừng đùa. Tôi khuyên anh hỏi một người Mỹ nào có vị trí mà anh tin. Tài cô dấn quân đoàn chắc chắn không phản đối tôi. Hắn đảm bảo tôi sẽ được ủng hộ. Ai ủng hộ? Tướng Westmoreland. Tôi chưa tin. song anh vẫn không thiếu cơ may. Nếu... Lưng bỏ lửng câu nói Nhắm nháp ly rượu. Nếu sao Tướng Đức nôn nóng Nếu anh bắt được Tướng Khánh Và quả quyết hành động Không giống Tướng Dĩ với đám ngự lâm quân năm xưa Ôi thằng Dĩ là lính cậu tụi phơ ráo bỏng sớm đầu tối đánh Giọng Tướng Đức dứt khoát Nhưng còn một vấn đề nữa Quan trọng không kém Anh sẽ bố cáo với quân dân Về chính sách đối nội đối ngoại như thế nào Tướng Đức lắc lư cái đầu Chuyện đó chắc tôi phải nhờ anh Điều tôi cần Là một mặt kiên quyết với Nguyễn Khánh Một mặt khôn khéo với Mỹ Phải làm cho người Mỹ thấy Anh có thể chiến thắng được Việt Cộng Mà không phải thêm quân Mỹ cha rắc rối quá Tôi ghét thằng Khánh quất nó cho nó hết phách tấu Cái thứ chính trị lôi thôi Nếu anh không giúp Thì tôi cũng phải nhờ người khác giúp Anh đã sẵn sàng chưa? Chưa thật sẵn sàng Phải chờ thêm một ít nữa Chúc anh thành công. Luân cũng ly cái tướng đức, anh cũng ly với tôi, thấy không phấn khởi lắm. Biết nói thế nào với anh đây, mỗi người chọn con đường hành động riêng cho mình, bao giờ cũng phải đặt ra nhiều giả thiết, nhiều tình huống với nhiều phương án thích hợp và chọn đúng thời cơ. Nguyễn Khánh ban bố hiến chương chúng Tàu là thời cơ, thời cơ đó sẽ qua. Nhưng tôi phải bàn với tuổi kia. Rất tiếc và anh biết là tôi không có quân trong tay đừng nói gần như tâm sử bạn bè. Tôi biết quá, đời nào tôi nói dám giao quân cho anh, Không sao, anh chưa đến nỗi thất nghiệp đâu. Hôm sau, luân trời cần thơ, anh buồn buồn. Tứ Đức chắc nổ ra được một cú giật gân, song không thấy tạo bước chuyển biến. Ông ta không có hậu thuẫn chính trị và bản thân cũng không có đường lối chính trị, và quan trọng hơn hết, ông ta bỏ lỡ thời cơ. Mấy ngày sau, Tình hình chứng minh ý kiến của Luân là đúng đắn Tại nhà riêng của Nguyễn Tông Hoàng Cuộc họp bộ phận đầu não đại diệt Đã nhanh chóng thống nhất ý kiến Cuộc họp sôi nổi ngay từ phút đầu Khi Hoàng nêu lý do Biểu thị thái độ đối với hiến chương chủng tàu Tất cả người có mặt độ ba chục Đều hầm hầm tức giận Có lẽ hai người thỉnh thoảng mỉm cười kính đáo Nguyễn Tôn Quang chào Nguyễn Ngọc Quy, tướng Đỗ Mậu về trễ, vừa thấy mặt Đỗ Mậu, đã có tay bóp chát liền. Đó, chiến hữu đại diệt, đệ nhị phó chủ tịch quỹ ban lãnh đạo hội đồng quân đội cách mạng, phó thủ tướng chính phủ, chắc góp công vào cái hiến chương quỷ quái kia. Đỗ Mậu giống Quang và Quy. Đỗ Mậu giống Quang và Quy, miếm cười với nhiều ngũ ý thôi phẫn nộ như thế là đủ nên bàn về việc sắp tới thiết thực hơn đốn mẫu điềm nhiên ngồi xuống ghế ngó khắp phòng họp chúng tôi đợi tướng quan bảo nhỏ nhẹ không khí phòng họp chật lắng và mọi người như hiểu ra theo ý của lãnh đạo tôi thôi thúc cuộc họp dũng tàu cho bản hiến chương ra đời nhanh nó đã ra đời nguyễn khánh bị chào trồng tự y lên án y trước công luận Một phong trào phản kháng sẽ bùng nổ dữ dội, cơ hội rất tốt cho đảng ta giành quần chúng và mặc cả. Bây giờ không phải lúc nói suông, đảng sẽ ra tuyên bố. Nhưng điều quan trọng là đảng giữ trên mình ngọn cờ chống hiến chương dũng tàu, chống chế độ quân phiệt, chế độ độc tài tái sinh. Nếu đảng ta tự giới thiệu được là thế mạnh nhất về chính trị ở miền Nam, thì người Mỹ sẽ bàn với lãnh tụ ta về tương lai chính trị ở xứ này và vai trò của đảng ta trong chính phủ một vai trò áp đảo. Đốn mộng vừa phát qua mấy nét, nhiều tiếng xích xoa khen ngợi. Ngay trung tướng đại diệt mà cũng không ngờ, ngọn đòn của lãnh tụ họ thăm đến thế. Nguyễn Tôn Quang liếc Nguyễn Ngọc Quy, Quy tỉnh bơ. Người ta hiểu, cái bẫy dương linh là từ cái đầu thông thái của nhà lý luận, tuy đứng thứ hai trong đảng lại xứng đáng lãnh tụ hơn cả Quang. Đảng ta chưa đủ mạnh. Nguyễn Ngọc Huy hắn trọng và đứng lên, nói đều đều. Trước có phương án đảo chính, qua dạy viên tướng cầm quân như tướng Dương Trăng Đức ở vùng 4. Song anh Hoàng thấy không lợi, bởi chung tướng này hạ tướng kia, chúng ta không thoát khỏi vòng lẫn quẩn. Một số bạn bè Mỹ khuyên chúng ta tìm cách chuyển tình hình. Được anh Hoàng cho phép, tôi xin trình bày với Trung ương kế hoạch hành động gồm mấy điểm sau đây. Nguyễn Ngọc Huy nói gọn, rõ, cụ thể. Cuộc họp trở nên nhẹ nhàng thoải mái, thắng lợi của đảng đại diệt gần đến nơi. Ai cũng thấy cái cảnh quyền bính nằm gọn trong tay, ơn đền oán trả diễn ra trong nháy mắt. Alo, John đây, William phải không? Tôi biết ông bạn muốn nói điều gì rồi, nhưng đừng dội. Tại sao? Tôi bảo vệ hắn đến mức cần thiết, và bây giờ nên sửa cái hắn èkip khác đã sẵn sàng rồi. Tôi hiểu, thậm chí xin lỗi ông bạn, hiểu hơn ông bạn nữa. Song cần đi đúng những bước dự kiến. Tôi ngại các phe phái lợi dụng sự đơn đổng này, đặc biệt với cọng. Bình tĩnh nào, phải có một cái gì đó như thái độ phản kháng quyết liệt của dân chúng, không thể hành động mà không có cớ. Cái cớ tự nổi bộ họ. Ông bạn nên nhớ, ta còn bao nhiêu đồng minh ở đông nam á theo dõi chúng ta. Nếu trội giả. Đồng minh nghi ngờ. giá lại, sự thể sẽ tiến triển không ngoài ý của ta đâu. Tôi bảo đảm. Bao lâu? Alexis vừa trao đổi với tôi. Chóng thôi. tình các báo. Sinh viên họp sáng ngày 19 tháng 8 tại trụ sở số 4, đường duy Tân, tranh luận sơ so nổi dậy hiến chương chúng tàu. Nhiều diễn giả lên tiếng qua nên quyết định của các tướng lãnh. Nhiều diễn giả phản đối cuộc họp bất trực tự xuyết do sát giữa hai nhóm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất họp thật đông tại chùa ấn Quang các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của mixyz chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ bề ngoài là kiến điểm một năm ngày đạo Phật bị đàn áp nhưng các nhà sư lại nêu hiến chương dũng tàu thành đầu đề thuyết pháp có hai ý kiến chính trị trái ngược nhau một số tán thành hiến chương Một số đông hơn lên án cây cát. Trong ngày 20 tháng 8, hầu như các chùa trong đô thành đều tiến hành tập hợp Phật tử giống như chùa Ấn Quang. Thông cáo của văn phòng chủ tịch Nguyễn Khánh. 8 giờ sáng ngày 22 tháng 8 năm 1964, gần 6000 sinh viên thuộc các khoa kéo đến văn phòng phó thủ tướng xin gặp chủ tịch Nguyễn Khánh. Chủ tịch Hội đồng Quân đội đi công chủ giắn, ông Bộ trưởng Nghiêm Xuân Hồng đã thay mặt Chủ tịch tiếp nhận kiến nghị, trong đó thay mặt cho các khoa, sinh viên tuyên bố hậu thuẫn công cuộc cách mạng của Hội đồng Quân đội và Trung tướng Nguyễn Khánh. Qua hiến chương dũng tàu, Bộ trưởng Nghiêm Xuân Hồng cảm ơn đại biểu sinh viên. cuộc tiếp xúc diễn ra trong dòng trật tự, một giờ trưa cùng ngày. Chủ tịch Nguyễn Khánh đã đích thân tiếp đoàn đại biểu sinh viên. Đoàn đại biểu trao cho chủ tịch bản kiến nghị mới nhất, trong đó tỏ lòng biết ơn chủ tịch và tuyên bố ủng hộ hiến chương chủng tàu. Kiến nghị còn lên án các phần tử thực cộng và cần lao, đang ẩn nấp trong chính quyền. Mong chủ tịch kiên quyết vì lợi ích của quốc gia mà sớm thanh trừng bọn bán chân hại nước này tin các hãng thông tấn nước ngoài một không khí căng thẳng gần như bạo loạn xảy ra suốt ngày hai tháng tám tại Sài Gòn. Dừa sáng, chừng vài trăm sinh viên kéo đến đài phát thanh, sau đó con số lên đến vài ngàn. Sinh viên xông vào bên trong đài phát thanh, đòi ban giám đốc đài phải kể chính tin loan báo về hai cuộc gặp mặt giữa sinh viên và chính phủ ngày hôm qua. Theo bản thông tin in Rô Néo, phân phát trọng trải bằng diệt ngữ và anh ngữ ngay tại đài phát thanh. Tổng hội sinh viên cho biết, giang phòng tướng Nguyễn Khánh đã trơ tráo nói láo. Cả hai cuộc tiếp xúc, một với bộ trưởng Nghiêm Xuân Hồng, một với chính tướng Nguyễn Khánh. Sinh viên long trọng tuyên bố phản đối hiến chương Dũng Tàu, đòi quỷ bỏ ngay hiến chương phản dân chủ ấy. Đòi thành lập chính phủ dân sự trẻ, trong sạch, có năng lực. Ban giám đốc Đài Phát Thanh lánh mặt. Tức giận, sinh viên bấy giờ lên đến ước một dạng. đập phá Đài Phát Thanh, đốt hồ sơ, giấy tờ, thiệt hại khá nặng. Quân cảnh và cảnh sát kéo đến định can thiệp. Cuối cùng, vì thái độ sẵn sàng xung đột với lực lượng an ninh của sinh viên, mà lực lượng an ninh trút êm. Sinh viên định sử dụng đài đọc tuyên cáo. Nhưng có lẽ vì không có nhân viên kỹ thuật, nên sau cùng, họ cũng rút. Cùng lúc, hàng ngàn sinh viên học sinh kéo qua trường C.C. Proxiao. Đường Hồng Thập Tử kêu gọi số học sinh trường này nhập vào hàng ngũ họ, rồi kéo đến bộ thông tin. Đòi tổng trưởng và thứ trưởng phải tiếp sinh viên chất vấn về các tin được loan thất thiệt, họ đòi bỏ chế độ kiểm duyệt. Tổng trưởng Phạm Thái đã trả lời. Song sinh viên không hả mãn, nên xông vào cơ quan bộ thông tin đập phá giữ dội. Thiệt hại vật chất khá nghiêm trọng, song không ai bị thương. Vào ba giờ chiều, lối 200 người không rõ tông tích, dùng xe chở khách Bất thần kéo đến trụ sở Tổng hội Sinh viên, số 4 đường Duy Tân là đường phố chính, mang cây hiều dao búa xông vào đập phá trụ sở, đốt đồ đạc và đánh Sinh viên. Sinh viên phản kích bằng gậy gộc, đá. Một số trường trung học quanh đó được báo động, kéo đến giải chay trụ sở. Xô xát đẫm máu. Số tấn công bị đánh bại. Không dám lên xe mà chạy bộ. Theo dư luận, đây là số lưu manh đâm thuê chém mướn. Một câu hỏi đặt ra, thực chất của sự diệt là gì? Tuyên cáo của ba chính đảng. Chúng tôi đại diện đảng đại diệt, đảng chân chủ xã hội và Việt Nam quốc dân đảng, long trọng tuyên cáo với quốc dân và thế giới. Sau 9 năm sống dưới ách thống trị nhà Ngô, nhân dân Việt Nam Cộng Hòa vô cùng chán ghét chế độ độc tài cá nhân trà đạp dân chủ. Do đó, hết sức phấn khởi trước hành động cứu nước anh hùng của quân đội ngày 1 tháng 11 năm 1963. Nhưng thời gian chui mừng quá ngắn ngủi, Cuộc cách mạng 1 tháng 11 bị phản bội Mượn cớ du dơ, chỉnh lý Tướng Nguyễn Khánh đã cướp công Của những chiến sĩ cách mạng Và vẫn chưa thỏa mãn tham vọng Ông dấn thêm một bước phiêu lưu Cho ra đời cái quái thay Hiến chương chủng tàu Nhằm thu tóm mọi quyền hành Vào tay cá nhân ông Việc làm của tướng Nguyễn Khánh Gây nguy hại cho an ninh quốc gia Làm suy yếu lực lượng chống cộng gây nghi ngờ trong đồng minh, và nhất là làm nản lòng binh sĩ nơi tiền tuyến. Là những đảng chính trị mang trên vai sứ mệnh lịch sử cao cả. Chúng tôi 1. Phản đối trò tráo trở của Nguyễn Khánh 2. Đòi hỏi quỷ bỏ cái gọi là hiến chương chuẩn tàu 3. Giải tán hội đồng quân đội 4. Trao quyền cho các đoàn thể giảng phái chính trị Đại biểu tôn giáo, trí thức, sinh viên Triệu tập đại hội quốc dân soạn thảo hiến ước lâm thời Bầu hội đồng lập pháp Và đề cử chính phủ lâm thời điều khiển diệt nước Chúng tôi kêu gọi đồng bào Hãy bày tỏ thái độ kiên quyết phản đối hiến chương chủng tàu Chúng tôi kêu gọi đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa Đặc biệt nước Mỹ thông cảm Và ủng hộ nguyện vọng chính đáng trên đây của dân chúng Việt Nam Điều kiện số 1 để chiến thắng Việt Cộng Làm tại Sài Gòn, ngày 23 tháng 8 năm 1964 Alo, tôi xin được nói chuyện với đại sứ taylor Xin lỗi, ông là ai? Tôi là Trung tướng Nguyễn Khánh Nguyễn Khánh, tôi không biết Tôi là Chủ tịch Hội đồng Quân đội Tổng tư lệnh quân đội và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Thế à, xin đợi ít phút, đại sứ đang bận. Tôi cần nói chuyện cấp, nhờ bà, xin lỗi. Tôi là Merin Hador, xin bà Merin. Có lẽ nên gọi tôi bằng cô, hợp hơn. Dừng, xin lỗi, xin cô Merin. Tôi đã bảo đợi ít phút, ít phút là mấy phút. Có thể 3 phút, có thể 5 phút Và cũng có thể 15 phút Hoặc lâu hơn Ôi chao, cô giúp tôi nhanh hơn được không? Ông không biết tính của đại tướng sao Với đại tướng bao giờ cũng chính ông quyết định mọi việc Dù nhỏ nhất Nhưng tôi là Nguyễn Khánh Nguyễn Khánh, điều đó quan trọng như thế nào? Tôi đã tự giới thiệu với cô Tôi là... À, tôi nhớ Ông là Chủ tịch Hội đồng Quân đội. Ở nước Mỹ, hình như không có chức này. Ông là Tổng Tư lệnh. Chức này, tôi biết, ở Mỹ, chính Tổng thống là Tổng Tư lệnh. Còn Thủ tướng, tôi hiểu, trên thế giới có rất nhiều Thủ tướng. Tôi vang cô, cô cho tôi gặp Đại sứ. Ông đợi nửa phút, tôi phải xem lại Đại sứ đã Rảnh chưa? Nửa phút rồi. Sao? Đại sứ đang bận. Bận việc gì mà không nói chuyện điện thoại được với tôi? Ồ, ông hơi to mò. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ không hại gì đến báo cho ông biết giờ này đại sứ đang chơi cờ. Trời ơi, chơi cờ, chơi với ai? Chơi một mình. Cô báo giúp tôi đi, tôi rất cần nói chuyện với đại sứ. Chuyện hệ trọng, vô cùng hệ trọng. VC tấn công Sài Gòn ư? Không. Thế thì tôi chịu. Ngày Tổng thống Mỹ vào giờ này gọi điện sang cũng đành phải chờ đại sứ giải quyết xong gián cờ do đại sứ chơi cả hai phía ông cho tôi số điện thoại tôi sẽ gọi khi đại sứ đồng ý nửa giờ sau alo lại ông Nguyễn Khánh gì đó phải không vâng tôi đây tôi hy vọng lần này đại sứ sẽ nói chuyện với ông hello tôi Tay đang nghe kính chào đại sứ vụ hiến trương Dũng Tào đang xôn xao dư luận có thể phát triển xấu hơn Xấu hơn là thế nào? Thưa, thí dụ biểu tình của dân chúng. Ồ, ông không đủ sức chống các cuộc biểu tình Tây Không à? Bằng vũ lực thì đủ sức. song đó không phải là công việc của một đại sứ ở một nước thân hữu. Liệu báo chí Mỹ và Quốc hội Mỹ nhận xét ra sao nếu một nguyên thủ quốc gia không xử lý nổi điều sơ khởi là giữ trật tự tại thủ đô đó? Chẳng lẽ tướng West Side của chúng tôi Phải tung quân ngăn chặn các đám biểu tình bản xứ Hay tôi phải nói trên đài phát thanh Nhưng tôi cần một lời khuyên Chỉ là một lời khuyên Thì đây Ông Nguyễn Khánh thân mến Ông hãy tự chứng minh những cương vị ông đang giữ Không hề giống món trang sức của nữ giới Xin chào ông Nhật lệnh của Chủ tịch Hội đồng Quân đội Cách mạng Hiến chương dự ban bố Là thể theo nhận định của tập thể các tướng lãnh trong hội đồng Trước tình hình phân tán quyền lực quốc gia nhằm tăng thêm sức mạnh chống cộng và sau khi tham khảo đồng minh qua kỳ nhưng lại bị các thế lực ích kỷ chống đối và suối dục số nhỏ thanh niên nhẹ dạ gây rối Nhân danh Chủ tịch Hội đồng Quân đội Cách mạng Tổng tư lệnh Quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Căn cứ sắc lệnh năm và 18 về ban bố tình trạng khẩn trương trên toàn quốc cầu tra lệnh một cấm mọi tập hợp quá năm người ở ngoài đường dưới hình thức biểu tình chính trị hai cho phép lực lượng an ninh và quân đội được giải tán những cuộc họp như thế ba quân nhân nào chính vào hoạt động chính trị sẽ bị nghiêm trị ngày hai tháng tám năm một ký nguyễn khánh <cười>